ở dưới bên quay nội và không làm mất thời gian của mọi người nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của nó ha. Và các bạn đừng quên like share quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh. Khi mà nghe xong video rồi thì các bạn hãy comment ở bên dưới phần bình luận để tăng sự tương tác để khi Nguyễn Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo và cũng như là cách để mà ủng hộ Nguyễn, Nguyễn Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân gia đình người quen bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn, Nguyễn theo địa chỉ nguyenyen.vlog 2512, a hoặc các bạn, các cô chú có thể nhắn về cho Nguyễn qua page hoặc là link facebook cá nhân Đưa link email, đường link page, đưa link facebook cá nhân Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều Như Nguyễn vừa nói, những cái sự kiện tâm linh sau đây sẽ là của anh Trung Kiên ha Và câu chuyện đầu tiên anh kể tên là Đánh cá ban đêm Khái quát qua một xíu về gia đình của anh cho mọi người dễ hình dung Quê nội của anh Kiên nằm ở một cái làng nghèo khu vực thuộc khu vực miền núi phía Bắc đó các bạn. Và thời điểm diễn ra câu chuyện tâm linh này là vào khoảng những năm 70, khi mà bố anh có khoảng 16, 17 tuổi gì thôi. Và thời đó thì các bạn cũng biết rồi. Mọi người đói ăn lắm, bữa được bữa cái. Trong cái làng thì có tổng cộng khoảng 560 hộ dân, nhưng mà nhà nào thì cũng đông con hết cho nên mọi người cũng cố gắng tìm mọi cách để mà sinh sống qua ngày. Ông bà nội của anh Kiên thì sinh được 8 người con, 4 người con trai và 4 người con gái và bố quan là người con thứ hai và là con trai trưởng luôn vì người ở trên là con gái. Trong gia đình thì tổng cộng là 11 người sinh sống, 8 người con nè, anh chị em của bố, ông bà nội và là bà cụ nội nữa là mẹ của bà nội đó. Mặc dù chưa có lớn hẳn mới 16-17 nhưng mà do là trai trưởng mà cho nên bố quan đồng thời cũng là trụ cột trong gia đình. Ngoài việc ban ngày đi làm đồng án để mà phục vụ cho hợp tác xã trong làng á Thì ban đêm bố thường đi cùng với là ông nội đánh bắt cá tôm nào cua ốc để mà cải thiện cái cuộc sống Ông nội của anh Kiên là người hiền lành nông dân mà các bạn cho nên là cũng chịu khó lắm Và thời điểm đó thì ông cũng đi bộ đội cho nên là thi thoảng thì mới về nhà được khoảng 1-2 ngày Sau đó lại tiếp tục trở vào trong quân ngủ Nhiều khi ông nội về á Thì bố của anh sẽ đi cùng với ông nội để mà đánh bắt cá tôm này kia Nhưng mà khi mà ông nội không có nhà thì bố cũng phải đi một mình Và cái dịp đó ông nội về Bố của anh còn nhớ rất là kỹ là một cái đêm tháng 10 các bạn Trời thì nó tối mà nó lạnh lắm cả Khi mà mọi người bắt đầu ngủ say hết rồi Tạm gọi bố của anh kiên tên là chú Sơn đi ha Chú Sơn với lại ba của mình á, mới cầm cây đúa các bạn Đi từ nhà ra ngay chỗ cái bờ sông Từ nhà của anh Kiên ha, cách cái bờ sông một cánh đồng và độ dài đầm khoảng đâu là 300 mét Mà đường đêm hôm thời đó thì làm gì mà có đèn đớm các kiểu đâu Nhưng đường cái là trăng nó cũng cũng tương đối là hơi mờ mở Cho nên là cộng với ánh đuốc nữa nên là cũng nhìn thấy cái đường đi Ông nội đi trước, chú Sơn này thì theo sông Lưng thì vác một cái tấm lưới chài các bạn Và cứ mang theo cái đường bờ ruộng mà đi thẳng ra ngoài chỗ bờ sông thôi Tới nơi rồi Thì nghe cái tiếng giấy kêu xung quanh xong mà gió thổi ào ạt làm cho chú Sơn này chứ cũng hơi ớn ớn. Nhưng mà giờ có ba mình thôi thì nó cũng đỡ. Quăng cái tấm lưới chài xuống các bạn. Và cái địa điểm của hai cha con đứng là một cái đập. Cái miệng đập này là đập xả nước. Là cái nơi tích trữ nước để xả ra con mương trước khi mà nước nó chảy vào trong cánh đồng. Và cũng là cái nơi mà tụ tập nhiều cá tôm nhất. Và suốt cả cái đêm đó các bạn. Ông của anh Kiên quăng lưới chài đến độ khoảng 4-5 lần mà lạ lắm Lần nào mẻ lưới cũng trống không hết trơn à Và trong những cái lần mà đi kiểu đi chài lưới khác thì mỗi lần quăng xuống kéo lên kiểu gì cũng có cá Và thời đó thì cá tôm nhiều tại vì người ta cũng đâu có đánh bắt đại trà như bây giờ đâu Nhưng lạ cái đêm đó kéo lên toàn là trơn Không thì là rạ còn không thì là những cái đồ vật giữa linh tinh không à Khi đó đó Sau 4-5 lần kéo như vậy rồi Thì hai cha con nói chuyện với nhau Thì ông định bụng chắc là đêm nay ra về tay trắng Và ngày mai chắc là đói rồi đó Cố gắng ha Quăng lưới chài thêm khoảng mấy lần nữa Thì tự nhiên cái lần cuối cùng đó các bạn Kéo cái lưới chài lên vậy nè Thì thấy là bên dưới nó nặng lắm Mà nó quẩy đạp gì lung tung hết trơn cả Thì tưởng đâu là có cá rồi Cho nên là hai cho con mừng lắm nha Đinh ninh nó là dùng hết sức để mà kéo cái lưới lên Nhưng mà tới khi kéo được cái lưới lên trên bờ rồi Thì nhìn bên trong đó Không hề có bất kỳ một con cá Hoặc là một cái đồ vật nào hết Cái lưới nó vẫn trống trơn luôn các bạn Khi này Ông nội của anh Kiên á Mới đứng nó lẩm bẩm trong lầu á Kiểu sao lạ gì Hồi nãy rõ ràng kéo là nó nặng lắm mà sao bây giờ giật ngược lên thì không có cái gì hết Và chú Sơn lúc đó đứng nhìn bố mình thì cũng hoang mang theo Và đột nhiên ngay cái lúc này Cả hai cha con nghe được cái tiếng á Có một cái âm thanh gì đó lẫn vào trong cái tiếng gió thổi Và khi nghe kỹ lại nó là cái tiếng cười các bạn Cái tiếng cười này nó của một cái người đàn ông Nhưng mà nó pha giữa một người đàn ông gọi là một người thanh niên với lại một cái đứa trẻ con á Cái tiếng nó lạ lắm mà nó cười he he he he, he. He he he. Lúc đó Nhìn giáo giác xung quanh nè Không thấy ai hết Nhưng mà cái tiếng cười nó vẫn phản phức Ở trong không gian Như Nguyễn vừa kể Hai cha con đứng ngay bên cạnh Cái miệng đập mà các bạn nước Từ trong cái ống nó vẫn xả ra rất là lớn luôn Nhưng mà cái tiếng cười đó vẫn vang lên Một cách cực kỳ rõ ràng Cái không gian lúc đó nó tối tâm lắm Các bạn kiểu nó mờ mờ ảo ảo Ở trước mặt là một con sông ẩn sau lưng là nguyên cái cánh đồng ưu tối Và cái tiếng nước chảy Cái tiếng dế kia, cái tiếng gió rít Và cộng thêm cái tiếng cười nữa Thì chú Sơn này bắt đầu chú sợ ha Chú Mili mắt chú nhìn xung quanh Và một hồi sau tự nhiên chú la lớn lên Chú kêu chú nắm tay của ông nội anh kia Mà kêu là bố ơi, bố ơi Ở bên kia kìa Và lúc đó ông nội của anh nhìn theo hướng Tây con trai mình chỉ Thì thấy là ở phía sau cái bụi dưới dạy các bạn Cách chỗ hai cha con đứng tầm khoảng 10m Thì có một cái bóng người đang ngồi Và ngồi theo kiểu giống như là đang câu cá vậy đó Nhìn thấy rõ ràng là một người đàn ông nha Nhưng mà không nhìn rõ được gương mặt Do là nó đội một cái nón lá che lập sập như này nè Chỉ thấy được là một cái miệng thôi Và cái miệng của nó đang nhích lên mặt cười các bạn he he he Và cái tiếng cười phát ra đúng từ chính cái người đàn ông đó Ông nội đi lính mà các bạn Cho nên là cũng gan lắm nha Kiểu là không có tin vào cái chuyện ma quỷ mà có thể hiện ra như vậy đâu Mặc dù hồi trước vợ trong làng thì ông cũng nghe chuyện này chuyện kia Nhưng mà do là quân nhân cho nên ông gan lắm Ông mới dẫn con trai của mình tiến lại gần cái chỗ đó Coi nó là đứa nào Tại vì ông không nhìn được rõ mặt Mình cũng có thể là người ở trong làng đêm hôm Người ta ra đây để mà người ta câu cá đó Và khi mà hai trai con đi tới gần thì thấy cái bóng người đàn ông kia vẫn ngồi im, chỉ còn nghe cái tiếng cười là vẫn phát ra đều đặn mà thôi. Và lúc tiến gần sát bên đó các bạn, ông nhìn kỹ lại cái bóng đó nha, nhưng mà vẫn không thấy được gương mặt. Ông có cúi đầu, ông nhìn như vậy nè, cứ nhìn, nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn rồi ông cũng hỏi, ê ai vậy, đứa nào đang ngồi đó đó bay, nhưng mà cái bóng đen kia không có trả lời. Và đến khi mà tiếng gần cách độ khoảng tầm còn có 1-2 mét thôi đó các bạn Thì bất ngờ cái bóng người đàn ông Kiên ngưỡng đầu lên Cái nón lá rách tơi tả trên đầu đang được đội bây giờ nó lực ngược ra phía sau Và ông nội của anh Kiên có thể nhìn thấy được cái dung mạo đó Cái gương mặt đó các bạn nó trắng bệt giống như là vôi vậy đó Và hai cái hóc mắt đó, nó đen thui không có con ngươi và sâu hấm luôn Cái miệng thì đỏ lờn và đang ngoạt lên các bạn. Những cái tiếng cười phát ra từ trong đó và nước dải nó cứ nhiễu tởm tởm tởm tởm tởm tởm. Và cái bộ quần áo bố của anh Kiên còn nhớ rất là rõ nha. Là kiểu áo làm bằng sợi đầy ngày xưa mà nó rất bươm hết trơn rồi. Lúc đó cái vong kia các bạn chắc chắn là ma quỷ luôn nhìn hai bố con mà cười. He he he he. Và ông nội của anh kia này sợ lắm nha Bắt đầu là hơi hoảng rồi sợ là có chuyện gì xảy ra cho con trai của mình Chứ ông thì ông cũng cũng cũng không có sợ cái gì cho mình đâu Cho nên ông quay đầu nắm tay của chú Sơn á, chạy một mặt luôn Nhưng chưa dừng lại ở đó Lúc hai bố con đang cấm đầu chạy thẳng về phía nhà mình thì nghe cái tiếng cười vẫn còn phát ra ở phía sau. Và khi ông quay đầu, ông nhìn lại đó, thì thấy là cái vong đang ngồi ban nãy đó, các bạn, bây giờ nó cúi xuống và bắt đầu bò rất là nhanh ở trên cái nền đất. Nó cứ vừa bò mà vừa ngước đầu lên nè, nhìn hai bố con xong rồi cười. He, he, he, he. Và một hồi sau nó nói là dám tranh cá của tao, dám tranh cá của tao hảm? Khỏi phải nói rồi, giữa một cái màn đêm gặp một cái trường hợp như vậy gặp một cái chuyện gặp cái vong quỷ quá là dữ tợn như vậy thì hai bố con này cắm đầu chạy thẳng luôn các bạn. Cây đuốc đang cầm trên tay nạp, bây giờ vụt tắt lúc nào không hay rồi. Ở phía sau vẫn là cái tiếng cười he he he he và những cái tiếng bò sờ sờ sờ sờ sờ ở trên mặt đất. Và khi mà về được tới cái sân nhà rồi đó, hai bố con quá trời mệt luôn, đứng đó mà thở hồng hộc hồng hộc mặt cắt không còn giọt máu nào. Chú Sơn này chú kể lại cho anh kia nghe là cái thời điểm đó đôi chân của chú đứng coi như là rung như là cày sấy luôn các bạn suýt nữa là chú khủy xuống đất rồi. Và đó cũng là lần đầu tiên mà chú được chạm trán với lại thế giới tâm linh. Khi đi vào trong nhà, hai bố con có kể lại câu chuyện cho cụ nội với lại bà nội nghe đó. Thì cụ nội với bà nội kêu là do ông nội đi bộ đội đâu có biết. Những cái chuyện ma quỷ như vậy xảy ra thường xuyên trong làng lắm Những cái người nào mà đi bắt tôm bắt cá đi một mình ha Và ban đêm là kiểu gì cũng gặp xác suất rất là cao luôn Chẳng qua là ông nội không biết mà thôi Và đến đây là kết thúc câu chuyện đầu tiên Qua đến câu chuyện thứ hai Tên là Ma Trâu, Ma Chó Sau cái lần đó Ông nội ở được 1-2 ngày hả các bạn Thì phải trở lại đơn vị rồi Mọi chuyện đánh bắt cá, tôm, bắt lương, bắt ếch để mà kiểu lo lắng cho cuộc sống của gia đình thì đổ dồn lên trên vai của chú Sơn. Thật ra cái công việc đó nó cũng rất là quen với chú Sơn rồi nhưng con cái là mỗi lần mà đi đêm chú thường rủ một đến hai người bạn của mình đi cùng cho nó đỡ sợ. Và như Nguyễn vừa nói á, thời điểm đó thì cá, tôm, lương, ếch nè. Đầy đồng ở trên luôn các bạn Đầy xong do là người ta chưa có đánh bắt Và khai thác đại trà như bây giờ Cho nên là gia đình chú Sơn có đào Một cái hầm ở sau vườn Để mỗi lần mà đi đánh bắt cá tơ Ví dụ nhiều quá đó Ăn không hết thì sẽ đổ xuống dưới cái hầm đó Để dành để mà ăn dần Và mọi chuyện cứ bình thường trôi qua Cho đến một cái ngày nọ Hôm đó mưa rào các bạn Mưa từ sáng cho đến tối mịt mù luôn Và nước nó nhiều quá đó Cho nên là làm những cái con ếch này, Con lương ở trong cái hầm ở sau vườn kiểu là nước nó dâng lên thì những cái con nó, nó bơi mà nó chạy chạy nhảy đi chỗ khác hết trơn buộc lòng là qua ngày hôm sau chú Sơn này chú lại phải đi ra bờ sông vào ban đêm để mà chú đánh bắt đem về nhà cho nhà có cái ăn Mặc dù vẫn còn nhớ cái chuyện hôm nọ gặp ma ha nhưng mà bây giờ hổng đi hổng được Cái đêm đó chú mới qua nhà rủ hai cái người bạn thường xuyên đi cùng với mình nhưng mà hai người này đồng loạt là từ chối Người ta kêu á là thôi tao mệt quá, tao không có đi đâu, thôi mày tự điên mình đi Rồi lúc đó cũng ráng chứ các bạn, tại vì cái vụ kia nó ghê quá mà Nhưng bây giờ trong nhà đó thì chín 10 miệng ăn khoai sắn cũng không còn gì Nếu đêm nay mà chú không đi nha là ngày mai cả nhà là đói mốc nó mèo hết Cho nên nén cái nỗi sợ Chú mới đem theo một cái vó tôm nè các bạn Trên hông thì đeo một cái giỏ để mà bắt ếch và tay còn lại thì chú vác theo một cái nơm để mà ướp cáp Khi mà chú đi cả nhà ngủ say hết rồi và sau khi một ngày mà trời mưa đó các bạn thì đêm đó trắng sáng vằn vặt luôn. Trên tay chú cầm một cái bó bó đuốc và lần này cái địa điểm chú chọn để mà đánh bắt tôm cá và bắt ế này, này kia không phải là chỗ cửa đập tại vì chú rất là sợ phải gặp cái cảnh tượng giống như là lần trước. Bình thường là đi cửa sau băng qua cánh đồng nhưng lần này chú đi cửa trước ha men theo cái con đường làng và đến một cái chỗ bờ sông nọ. Chú mới cắm cây đuốc ở trên bờ và bắt đầu đi xuống dưới vó tôm là xong rồi nơm cá. đêm xuống là cái thời gian mà cá tôm đi kiếm ăn rất là nhiều. Mới có chút xíu thôi là chú đã bắt đầy một giỏ tôm với một giỏ cá rồi. Và một hồi sau chú đem hai cái giỏ đó đặt ngay chỗ cái bó đuốc và cầm tiếp một cái vỏ đeo ở bên hông đi ra ngoài để mà soi ít. Và đêm đó trời mới mưa xong ít nháy nó nhảy ra kiểu là quá trời luôn các bạn. Mới bắt có một xíu thôi mà đầy chặt cái giỏ luôn. Và trong cái lúc mà đang mãi mê với công cuộc mà săn bắt của mình á thì tự nhiên chú nghe thấy có một cái tiếng ầm, sau là một cái tiếng ạp. Cái tiếng đó là cái tiếng vỗ nước đó các bạn. Nó giống như là có một cái con gì á nó đang lộ dưới nước mà nó cứ lặn ngụp lặn ngụp lặn ngụp, cứ nghe ầm xong rồi ạp mà cái tiếng lớn lắm kìa. Và lắng nghe kỹ lại là ngay chỗ khúc sông sát chỗ mà chú đang đứng. Cho nên là chú Sơn này chúng mới quay đầu lại chú nhìn. Thì chú thấy ở dưới cái mặt nước các bạn là một cái gợn sóng rất là to giống như có con gì nó vừa mới lội xuống như vậy. Và chú nghĩ này chắc có cá rồi. Và định bụng là bắt ha. Nhưng mà nhận ra là mình đâu có đem ra cái lưới chài đâu. Và lại con mình cho nên là cái việc kéo mà con cá đó nó rất là khó khăn. Hơn nửa nửa đêm nửa hôm như vậy nữa. Với lại cái vụ kia chú vẫn còn ám ảnh cho nên là thôi, kệ nó, không quan tâm chú tiếp tục là chú bắt ếch Nhưng mới vừa quay đầu đi nhìn mấy con ếch thì lại nghe cái tiếng ạp rất là lớn phát ra một lần nữa Cái tiếng vỗ nước đó lại vang lên ha Thì ngay lúc này nè, không biết có linh tính hay sao đó Chú Sơn á các bạn chú lạnh cứng người luôn Hồi nãy giờ đứng đây gió thổi qua quá trời không sao hết Nhưng cái tiếng kia vừa phát ra là lập tức từ đỉnh đầu cho đến cái gót chân của chú Nó có một cái luồng điện chạy qua và làm chú nổi hết cả da gà Không hiểu là vì sợ hay vì gì nhưng mà chú Sơn không có dám quay đầu lại nha các bạn Nhưng mà cái tiếng vỗ nước lúc này càng ngày nó càng to và nó càng gần hơn Và đâu đó kèm theo cái tiếng thở phì phò nữa Bất giác là cảm thấy nguy hiểm các bạn. Đang đứng quay lưng với bờ sông mà. Chú sợ tới cái mức là đánh rơi cả cái giỏ ếp với lại cả cái bó đuốt đang cầm ở trên tay luôn. Mà chú chạy một mạch trên cái đường đe. Và cái lúc đang chạy đó, các bạn, chú mới quay đầu lại chú nhìn. Thì cái cảnh tượng trước mắt chú là lưng của một cái con gì đó nó to tròn. Chú tả lại là to giống như là cái phản gỗ mà mình hay nằm ở trong nhà vậy đó các bạn. Mà nó là một cái màu đen xì luôn nha. Nhìn giống như là một con thùn lùa, một con quái vật gì đó mà nó hở mỗi cái lưng lên giữa mặt nước mà thôi. Lúc đó đó, chú Sơn này chú đứng chết chân luôn chú nhìn. Chú không biết là con gì mà lạ vậy Nhưng mà cái cảm giác thấy ghê nha Nó vẫn dâng lên trong lòng của chú Và từ từ cái vật đó các bạn nó trồi lên sát ngay chỗ cái bờ sông Và rồi nó ngững cái đầu lên Chú thấy tiếp theo là hai cái sừng rất là lớn nhô cao ra khỏi mặt nước Và lúc này định hình lại Chính là một con trâu Đích thị là một con trâu đen xì Nhưng đôi mắt của nó đỏ lăm lăm luôn Các bạn nghĩ đêm hôm thì làm gì có ai thả trâu ra cái chỗ này Với lại đây là cái bờ sông nữa chứ đâu phải là cái ao tù đâu mà con trâu nó bơi xuống được Lúc đó cái con trâu quỷ đó các bạn lâm lâm nhìn chú Sơn và nó cứ thở phì phò phì phò phì phò Xong rồi bất ngờ nó ngập xuống dưới nước Chú Sơn còn nhớ rõ là khi đó cái hình ảnh trước mắt của chú là cái làn nước nó động xong rồi nó xoáy tròn nhẹ và cuối cùng Là nó biến mất luôn các bạn Mặt hồ yên ảnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết Một hồi sau Khi mà bình tĩnh lại rồi á Chú biết con ma trâu kia đi mất Nên là chú mới quay lại chú nhặt cái đuốc lên Cũng như là nhặt hết mấy cái vó tôm Xong rồi giờ ếch á Chú mới từ từ từ từ chú đi về nhà Và từ chỗ bờ sông đi ra chỗ cổng làng Và từ cổng làng á Đi thẳng vào sâu thì nó có một đoạn tầm khoảng hơn 100m là cánh đồng ha Và bắt buộc phải băng qua cánh đồng đó thì mới tới được nhà của chú Và cái lúc mà đang đi giữa đồng rồi đó các bạn Thì đột nhiên lần này cái cảm giác lạnh sống lưng một lần nữa nổi lên Chú lạnh toát hết cả người luôn và lúc đó linh tính là chú biết chắc lại chuẩn bị có chuyện xảy ra Và khi này dần dần chú quay đầu lại phía sau Ma xuôi bị khiến bắt chú quay đầu lại phía sau chú nhìn Thì chú thấy có nguyên một con chó các bạn Con chó này nó trắng muốt luôn Nó nhìn chú Sơn mà con mắt nó ngay dại ra kìa Và bản thân chú Sơn cũng giống như là bị Tommy cứ nhìn chầm chầm vào chỗ con chó đó Nhưng mà nhìn nó hiền lắm nha Không có kiểu cảm giác là nhe nanh nhe vuốt hay gì đó Nó cứ đứng ở giữa cánh đồng sau lưng chú mà nó nhìn chú như vậy thôi Và lúc đó chú Sơn nghĩ trong đầu á ùa quái mấy con chó nào nhà ai mà tự nhiên chạy ra giờ này ta mà nếu chó mà đi nãy giờ á, là nó phải sủa mình chứ hàng sao chứ xong tự nhiên nó đứng yên nó nhìn mình vậy nhưng mà thôi nhận thấy là con chó này không nguy hiểm cho nên là chú quay ngược trở lại tiếp tục là bước về phía trước và người đi trên mặt đất phía sau là nghe cái tiếng của con chó chạy nha các bạn và chú còn nghe kỹ cái tiếng thở hồng học hồng học hồng học của con chó nữa và cái khoảng cách chú đoán là nó cách chú không tới 10 mét khi này nè cứ bước đi như vậy hai bên là cánh đồng nha ở trước mặt nó mù mệt mà nó xa xăm lắm cả chú không nhìn thấy được gì hết mặc dù trăng lúc nãy vẫn còn sáng vằn vặt ở trên cao và cảm thấy lạ rồi cho nên là chú quay đầu lại để mà chú nhìn thì khi này con chó vẫn đứng đó vẫn dưa đôi mắt ra để mà nhìn chú Sơn lần thứ hai, Chú Sơn ngoảnh mặt lại và bắt đầu chạy trên cánh đồng các bạn Nhưng cái tiếng con chó nó vẫn văng vẳng ở phía sau Nó không có buông tha cho chú Và lúc này chú biết là có chuyện rồi Tại vì cái quảng đường có hơn trăm mét thôi Nhưng đi và chạy mãi mà vẫn không thể nào thoát ra được khỏi đây Cho nên một hồi sau á đó... Chú quay lại chú nhìn con chó lần cuối cùng Và lúc này nó vẫn đứng ở phía sau nha Cách đúng một cái khoảng cách y hệt Như là hai cái lần trước Nhưng có khác một chỗ là nó bắt đầu sủa Nhưng mà đặc biệt cái là sủa không có tiếng Nó cứ hướng mặt về phía của chú Sơn Mà nó sủa Và giống như là có một cái tia điện chạy Ở trong người của chú Sơn vậy đó Chú biết đây không phải là con chó bình thường Mà chính là con chó ma Và khi này nè Vừa sợ nhưng mà cũng điên tiếc lắm các bạn Tại vì mình bị cứ Cứ là giống như là cứ bị hù hoài Mà chạy nãy giờ rất là mệt luôn Bị hai cái con ma động vật nó treo như vậy Cho nên là chú mới vạch quần ra Và chú tè trước mặt một bãi Và con chó thấy là nó sủa dữ tợn hơn Giống như là ma thì nó sẽ sợ nước tiểu của người vậy đó, các bạn Và lúc đó thì chú Sơn cũng còn trẻ Mới có 16-17 tuổi thôi Nhưng ngày lúc này trước mặt chú xuất hiện Mở cảnh tượng rất là lạ Con chó trắng á Đang đứng bốn chân ngựng cái mặt mà sổ về phía chú. Tự nhiên bây giờ nó đứng lên bằng hai cái chân sau các bạn. Hai cái chân trước đó, nó cụp xuống như vậy nè. Và cái miệng của nó tiếp tục là nó sổ. Chứng kiến cái chuyện đó thì cũng hoảng mà các bạn. Nhưng mà cái cơn tức của chú nó dữ không? Cái chỗ ban nãy chú vừa tè xuống đó, là nó có mấy viên đá. Thì mấy viên đá là bị ướt cái nước tiểu rồi các bạn. Chú mới cầm lên nè. Hướng về phía con chó mà chú bắt đầu chọi Mà vừa chọi chú vừa chủ Chú chủi qua trời chủi luôn Và con chó bị trúng mấy viên đá đó các bạn Nó mới quay đầu nó bỏ chạy Nhưng lúc này chú chưa tha cho nó đâu nha Lụm hết cái đống đá trước mặt lại Cứ vừa dí theo con chó mà vừa chọi Cứ vừa dí vừa chọi vừa chủi chủ, Giữa cánh đồng giữa đêm như vậy Và một hồi sau đó, chú dí nó tới một cái bụi tre Và chính mắt chú thấy đó, Con chó nhảy thẳng vào bên trong bụi tre Và rồi biến mất Lúc này Trong thâm tâm của chú bắt đầu thấy yên lòng hơn Tại vì chú đã đuổi được cái con chó ma kia rồi Vội vã quay lại cái chỗ cũ ha, Nhặt cây đuốt lên Sau đó là gom hết đồ đạc trở về nhà Hồi nãy giờ là bị con chó nó dắt các bạn Cứ đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng à Đâu có ra khỏi được cánh đồng đâu Nhưng khi vừa đuổi nó đi Là chú trở về nhà được an toàn Và lúc đó trời nó cũng chừng hưởng sáng rồi Và kết thúc câu chuyện thứ hai Mà trâu mà chó qua đến câu chuyện thứ ba Tên là nhà, bà Thủy Bà Thủy này là hàng xóm của gia đình ông bà nội Anh Kiên ha và bà sống có một mình thôi Ngôi nhà của bà thì cách nhà của ông bà nội Anh Kiên một cái mảnh vườn và được ngăn bởi một cái hàng rào bằng cây dại Nói với bà Thủy này thì bà mất lâu rồi các bạn Anh Kiên kể là ngày xưa lúc mảnh còn nhỏ về quê thì ngôi nhà bà sống vẫn còn nhưng mà mãi sau này thì chính quyền họ cũng phá đi mà làm cuộc đất trồng cây Bà tuổi sống có một mình thôi, không có chồng không có con gì hết và ngày xưa đó là bà chạy loạn đến mảnh đất này và định cư ở tại đây luôn. Bà với lại bà nội của An Kiên chơi rất là thân với nhau do là hàng xóm gần nhà mà các bạn. Thi thoảng đó, khi mà đói ăn quá thì bà Thủy cũng có đi ra ngay chỗ cái hàng rào, hàng rào cây dại đứng gọi với qua bên nhà của bà nội An Kiên mà xin. Đôi khi là chỉ có củ khoai củ sắn thôi thì hàng xóm láng giềng mà giúp đỡ nhau được cái gì thì giúp đỡ. Và anh nghe bà của mình kể lại ngày xưa Bà Thủy này bà nhớ quê lắm Nghe đâu là quê của bà Tận Thái Bình hay Nam Định gì đó Chạy dặt lên tận trên này Và lúc mà bà sinh thời còn sống Thì bà cũng có tính tiền về quê Cũng có ý định về lại quê cha đất tổ Nhiều lần lắm rồi Nhưng mà một thân một mình Tiền bạc không có Cho nên là tất cả những cái dự định đó không thành Bà nội của anh Kiên kể lại là, là Năm bà Thủy mất là cũng 50 mấy tuổi rồi các bạn Có một hôm bà nội còn nhớ đó là đang ngồi ở trong nhà thì tự nhiên nghe tiếng của bà Thủy kêu Bà Thủy đứng ngay chỗ cái hàng rào gọi với vào trong Thì bà nội có anh Kiên cũng có bước ra và hai người nói chuyện với nhau một hồi Bà Thủy bà mới nói đó, là chị ơi Bây giờ đó, tôi chào tạm biệt chị nha Chị Nga ở lại vui vẻ Tôi phải lên đường về lại quê đây Khi mà nghe xong thì... Bà nội của anh kiên cảm thấy lạ lắm Tại vì hồi trước giờ không chưa bao giờ nghe bà này bà nói là bà về quê Tức là bà có chuẩn bị hoặc là bà tìm được ai Tìm được thân nhân ở quê hàng sao đó. Nói chung là không có bất kỳ một cái dấu hiệu Hoặc là một cái sự chuẩn bị đâu hết Tự nhiên buổi chiều đi qua nói là tìm đường về quê Thì bà nội của anh Kim mới cản Chị con thân mình à Không có tiền bạc đường xá thì xa xôi như vậy nữa Thì bây giờ chị đi nó rất là nguy hiểm luôn Nhưng mà bà Thủy bà vẫn nặng nặng Bà kêu là sáng sớm ngày mai Bà sẽ lên đường để mà bà về quê Và khuyên ổng được các bạn Cho nên là cũng chia tay cũng bệnh rịnh một hồi á Thì bà nội của anh Kiên thấy là bà Thủy từ từ từ từ bước vào trong nhà Và đứng từ cái chỗ mà sát cái hàng rào Sát cái hàng rào cây dải á Nhìn vào trong cái cửa sổ nhà bà Thủy Thì bà nội vẫn thấy là bà đang ngồi để mà sắp xếp đồ vào trong cái tay nải Tưởng đâu là mọi chuyện bình thường các bạn Qua đến sáng ngày hôm sau á Khi bà nội đi ra nhìn về phía nhà của bà Thủy thì thấy là đóng cửa im lì hết trơn rồi. Thì biết là bà Thủy đi về quê. Bắn đi một thời gian cách đó độ tầm khoảng 10 ngày các bạn. Cũng trong một buổi chiều luôn. Đang ngồi ở trong nhà thì tự nhiên nghe thấy có cái tiếng ồn ảo sát bên đó. Bà nội của anh kia mới đi ra. Ngóng qua phía cái hàng rào thì thấy là người ta đang tập trung ở trước cửa nhà của bà Thủy đông lắm cả. Thì không biết có chuyện gì xảy ra cho nên là bà nội mới chạy qua bên đó để mà coi. Thì khi tới nơi ha, bà con hàng xóm xong có cả chính quyền nữa Thì ngay cái lúc đó bà nội của anh Kiên mới nhận được một cái tin đó, Là bà Thủy này chết rồi Mà bà chết ở trong nhà của bà nha Cánh cửa vẫn còn được móc bên trong mà công an người ta phải phá cửa để mà đi vào các bạn Một cái tin quá là bàn hoàng luôn Rõ ràng cái buổi chiều ông đó còn thấy bà Thủy mà Sao bây giờ lại nói là bà chết ở trong nhà Và lúc mà đi vô á Là xác của bà đang trong cái giai đoạn phân hủy Cho nên là cái mùi hôi thôi nó bốc lên kinh khủng khiếp lắm Lúc đó không biết vì lý do gì Mà hai cái nhà bà nội với lại bà Thủy á Thì cũng gần nhau cách nhau một cái mảnh vườn Có một cái hàng rào như vậy thôi Nhưng cũng không có nghe cái xác nó bốc lên các bạn Không biết vì lý do gì mà không nghe nha Nhưng mặc dù như vậy Bà nội của anh Kiên cũng đau lòng lắm Do là cái người hàng xóm biết bao nhiêu chục năm Ở cùng với mình rồi Cứ tưởng đâu buổi chiều hôm đó là chào tạm biệt Để bà đi về quê Nhưng không ngờ là tạm biệt Theo cái kiểu là một người ở Dương gian Còn một người bây giờ đã về bên kia thế giới Ở trong nhà thì cũng không có mất mát đồ đạc gì ở trên các bạn Không có mất bất kỳ một cái gì Không phải là một cái vụ ăn trộm đâu Và công an họ kết luận là bà Thủy này Bà tự tử Khi mà cả làng cả sớm biết được tin, mọi người cũng hoang mang thời điểm đầu thôi nhưng sau đó thì cũng dừng lặng đi. Thời đó người ta nghèo khó lắm các bạn. Lo bữa ăn còn chẳng xong, hơi đau mà để ý đến cái chuyện ma quỷ. Biết là có gặp, dụ đi ban đêm mà bắt tôm, bắt cá này gặp ma, gặp quỷ nhưng ta cũng mau chóng ta quên lắm. Chỉ có trẻ con thì nó hay nhớ nhớ thôi. Bẳng đi một thời gian sau các bạn. Có một cái đêm nọ ha, khi bà nội đang ngồi ở trong nhà thì tự nhiên á, Nghe thấy có tiếng chó sủa. Con chó của bà nội anh Kiên được xích ở bên hông nhà. Bà cứ nghe tiếng nó sủa hoài à, xong rồi nó còn rên ư ử ư ử nữa làm cho cả nhà không có ai ngủ nổi luôn. Và mãi một hồi sau khi bà dỗ cho đàn con ngủ hết rồi đó Thì bà mới lạch cạch mở cái cửa nhìn ra ngoài cái bờ sông Thì bà tưởng đâu chắc là có con rắn, con rít hay con gì nó bò Thì con chó nó mới sủ như vậy thôi Nhưng mở cửa nhìn thì không có thấy ai hết Nó chỉ là một cánh đồng sau nhà Xong rồi gió thổi từ bờ sông đi vào và các bạn Làm cho cánh cửa nó cứ cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt Thấy ghê lắm kìa Và tự nhiên linh tính lúc đó Mách cho bà nội của anh Kiên biết Có chuyện không lành xảy ra rồi Tuy nhiên Trước mặt không có gì hết Cho nên một hồi sau Con chó nó vẫn tiếp tục sủa ha. Bà kêu là thôi im đi, nín đi Bà nạc con chó cho nó im đi ha. Thì bà mới tính đóng cửa để bà đi vô nhà Thì tự nhiên lúc đó bà nghe thấy có tiếng người gọi ha Tiếng người gọi đúng tên bà luôn Kêu á là chị Nga ơi Chị Nga ơi Khi này nè Bà nở anh kia mới ngoảnh phát lại Không gian im lặng Không một bóng người luôn các bạn Nó chỉ có cái tiếng gió thổi Xào xạc xào xạc xào xạc thôi Bà tưởng đâu là mình nghe nhầm Cho nên mới đi ngược lại vào trong nhà Tính đóng cửa lại thì lại nghe thấy Có cái tiếng người gọi tên mình nữa Gọi rõ ràng tên của bà luôn Kêu á Chị Nga ơi Chị Nga ơi Tôi đây Tôi đây mà chị Nga Và ngay đúng cái lúc đó Bà nội của anh Kiên bước ra bên ngoài cánh cửa, ngoấy đầu nhìn sang bên phải là ngay chỗ cái hàng rào cây dại ngăn cách giữa nhà bà và nhà của bà Thủy. Á. Thì bà nhìn thấy á, là con chó nhà của mình nha các bạn, lúc này nó không sủa nữa nhưng nó vẫn nhìn về phía cái hàng rào đó mà nó dần dần nó lùi lại, nó lùi lại mà càng lùi. Thì nó càng trên Ư ử, ư ử, Giống như là nó sợ cái gì ấm đó Và cũng chính lúc đó bà nhìn thấy được Ở phía bên kia hàng rào Các bạn lú lên một cái đầu Và cái đầu đó chính là cái đầu của bà Thủy Người hàng xóm đã mất cách đây không lâu Bà Thủy á, Cái gương mặt của bà ta xanh xám luôn, đôi mắt thì vô hồn và nó không có một cái tí thần sắc, không có một tí sức sống nào luôn đó các bạn. Và bà còn dơ một cái cánh tay gầy guộc xanh xao qua bên cái hàng rào, nhìn thẳng về phía bà nội của anh Kiên. Và bà, bà kêu á, chị Nga ơi, tôi đói quá. Chị nghe cho tôi xin củ khoai được không chị Nga? Tất cả những cái lời nói, tất cả những cái hành động đó y chừng. Trang như là lúc bà Thủy bà còn sống Bà vương cánh tay qua Bà xin bà nội có anh Kiên một cái cụ khoai Lý do là bà đói quá Khi này nè Bà nội có anh Kiên sợ lắm Đâu có dám trả lời đâu các bạn Miệng mờm á Cứng đơ hết trơn rồi Cứ thụt lùi về phía sau theo cái con chó Nhưng cái người đàn bà kia càng ngày Bà càng vương cái cánh tay của bà dài ra nha Bà vẫn tiếp tục nói Chị Nga ơi Tôi đây nè chị Nga Chị Nga cho tôi xin củ khoai Tôi đói quá rồi chị Nga ơi Ngay lập tức nha các bạn Chịu hổng nổi nữa cho nên là bà nội của anh Kiên mới tép bịch xuống dưới đất Và bà quay lưng lại bắt đầu bò vào trong nhà Con chó lúc này nó cắn ầm lên luôn Nó cứ gừ gừ gừ gừ vừa lên vừa gừ Và hồi sau này nó sủa oan oan oan oan hết cả nhà Bố của anh Kiên là chú Sơn Nghe thấy động tĩnh ở phía sau Nghe thấy tiếng mẹ của mình rên đó các bạn Và cộng cả tiếng con chó nó sủa nữa Thì bố mới chạy vào sau Và bố coi Thấy mẹ của mình như vậy Thì mới dìu lên trên nhà trước Tưởng đâu là bà trúng gió hay gì thôi Xoa dầu nè xoa bóp cạo gió một hồi sau á Khi mà bà nội kiểu tỉnh tâm lại Thì bà nội mới kể ra hoàn toàn những cái sự việc Mà bà nội vừa nhìn thấy Và khi đó cả đàn con nghe xong đó các bạn Nhưng cái người lúc đó vẫn còn nhỏ đó Khoảng tầm 7, 8, 9 tuổi thì họ nghe xong thì họ cũng biết vậy thôi Nhưng mà riêng với lại bố của anh kia ngày nào Do nhiều lần gặp lắm rồi Cho nên là ông cũng hơi ớn ớn Mặc dù vậy Với tâm thế là con trai trưởng ở trong nhà Nên là cũng cố gắng là trấn an mẹ của mình Và qua sáng ngày hôm sau các bạn Cái lúc đó đó Bà nội của anh Kiên ngồi nghĩ lại ha. Thì bà không thấy sợ nữa Mà bà thấy thương Thương là bà Thủy này một mình, một thân một mình chạy loạn dặt tới chỗ này nè. ở trên đó không có ai chăm sóc càng ngày càng lớn tuổi hơn mà cái nỗi nhớ về quê nhà nó cứ đau đau như vậy, và những bạn nào xa quê ví dụ như là các bạn kiểu xa quê lên Sài Gòn làm ăn hoặc đi lên những cái thành phố lớn làm ăn thì các bạn chắc chắn là sẽ nhớ quê nhà, không biết là cha mẹ mình, sao biết bố mẹ mình sống biết anh chị em ở chứ như thế nào và những cái bạn mà kiểu đi làm ví đi du học hoặc là đi xuất khẩu lao động ở bên nước ngoài á, thì chắc là các bạn sẽ thấm thi cái nỗi nhớ quê nhà và lúc đó bà nội của anh nghĩ lại thì thương bà Thủy này vô cùng luôn và đoán chắc đâu á là bà Thủy này chưa có được đi siêu sinh do là bà còn vương vấn còn một cái nỗi nhớ thương là cuối đời bà phải mất ở trên một cái mảnh đất xa lạ chứ không phải là nơi chôn rau cắt rốn mãi về sau á các bạn thì cái tầng suốt mà gặp bà Thủy này càng ngày càng ít hơn ha và cũng từ những cái lần tâm linh đó thì cánh cửa nhà của bà Thủy đóng chặt luôn Căn nhà đã bỏ hoang, nằm im liềm bên kia vườn. Và có những lần thấy về sau này thì bà nội của anh Kiên cũng không sợ nữa. thỉnh thoảng cũng qua bên kia, qua bên cái nhà của bà Thủy đó, để mà thấp cho bà nén nghe Và như Nguyễn kể đầu câu chuyện là sau thì cái nhà của bà Thủy bị phá đi. Đồ đạc của bà thì cũng bị đốt hết luôn. Không còn để lại bất kỳ một cái gì liên quan tới bà ở trên cuộc đời nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ ba. Qua đến câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này xảy ra vào sau năm 1975, cụ thể là khoảng đâu tầm năm 85 đổ lên đó các bạn Chú Sơn nói năm đó là một năm có mùa đông rét mướt kéo dài ở miền Bắc Và câu chuyện này đúng một đêm mùa đông tháng 12 luôn Ở dưới quê thì các bạn biết rồi, người ta ngủ sớm lắm kìa Mà thời điểm đó thì dưới quê nghèo thì làm gì có đèn đường đâu Mỗi buổi tối xuống là không có bất kỳ một ánh sáng nào hết ngoại trừ mặt trăng mà thôi Trong làng của chúa thì có hai ông kia chơi rất là thân với nhau Một ông tên là Bảo và một ông tên là Sang Hai người này thì nhà sát bên cạnh nữa các bạn Từ nhỏ đến lớn là sống cùng cho nên là thân lắm Đi đâu cũng đi cùng nè Thì ở dưới quê thì ổng đi ra đồng Hoặc là đêm hôm thì hai người ổng hay rủ nhau ra đi đánh cá Đó bắt tôm bắt ếp, bắt lương này kia á Cái đêm mùa đông đó Khi mà ông Bảo này ổng đang nằm ngủ các bạn thì tự nhiên ông nghe thấy có một cái tiếng cái tiếng chó sủa mà ban đầu chỉ có con con thôi nha nhưng càng ngày càng ngày càng ngày á là giống như có nguyên một cái đàn chó nó sủa rất là lớn ở ngoài cái con đường mòn cái con đường mòn đó là gần cổng nhà của ông Bảo cách đâu tầm khoảng chục mét thì ngay cái vị trí đó đó các bạn tổng đáng đoán đâu là gần ngay chỗ cái lũy tre lớn ông cứ nghe tiếng mấy con chó này nó sủa hoài à ạ Tưởng đâu là sủa đâu năm 10 phút rồi thôi Nhưng không nha Nó sủa cả tiếng đồng hồ mãi mà nó chưa có dứt Lúc đầu thì ông bảo ông cũng không quan tâm đâu các bạn Vốn là nửa đêm mà Chuyện chó sủa thì cũng kệ Đã vậy cái xướng này còn ma cỏ nhiều lắm Ông không có muốn đi ra ngoài coi Nhưng mà cái đàn chó càng ngày có vẻ là nó càng đông hơn các bạn Mà nó sủa cả tiếng đồng hồ chưa dứt Sáng ngày mai ông phải đi ra đồng sớm nữa Bây giờ cứ sủa làm sao ngủ được Do là xác gần nhà của ông mà Mà qua cái tiếng chó sủa đó Ông còn nghe thấy cả những cái tiếng gừ Xong rồi tiếng mấy con chó là nó cắn nhau Nên ông đoán là chắc cái đàn chó này Nó đang giành giật cái gì đó Một hồi các bạn Ông bực mình quá rồi Ông phải đứng đi ra Ông đuổi cái đàn chó này đi mới được Thì ông mới bước xuống giường ha Sợ ông cầm một cây đuốc Thoạt đầu tiên tính điên mình Nhưng ông nghĩ lại Không được Bây giờ đi ra ngoài kia Nguyên đám chó nó đông lắm Với lại còn ma cỏ nữa Điên mình thì sợ Ông mới quẹo qua bên nhà của ông Sang bạn thân Ông mới gõ cửa nhà ông Sang ha Trong cái lúc mà gõ cửa các bạn Vẫn tiếp tục nghe thấy tiếng những cái con chó đó Nó tru lên tuần hồi Mà các bạn biết đêm hôm 12 giờ mấy một giờ Mà nghe cái tiếng chó tru á Nó kinh khủng tới mức nào Ông Bảo cứ đứng đập cửa nhà của ông Sang này kêu á Là ông Sang ơi Ông mở cửa đi Tôi với ông đi ra đầu đường chỗ cái bụi tre coi có chuyện gì mà mấy con chó này nó cắn gây quá vậy. Nghe tiếng bà của mình gọi nhưng mà do là chó sủa đó, cho nên là ông sang ông cũng thức ở trong nhà sẵn rồi. Ông mới lờm cờ mà ông đi ra. Trên tay ông cầm một cái cây gậy liêm rất là dài và tay kia thì có cái đèn pin nhỏ ha. Cả hai ông nè, đi ra ngoài chỗ cái bụi tre. Và lúc này nhìn thấy thấp thoáng những cái ngôi nhà xung quanh đó các bạn cũng có cánh đèn dầu lé lên rồi. Thì chắc là người ta cũng bị động cho nên là người ta dậy. Hai ông này đi ra ngoài chỗ bụi tre để mà coi Ông Bảo trên tay cũng cầm cái con rửa các bạn cầm nguyên một cái cây rửa đó Đề phòng là có nhiều có chuyện gì xảy ra thì hai ông này cũng còn xử lý được Và lúc mà tới nơi á, nhìn thấy ở trước mặt là cả một cái đàn chó hoang khoảng tầm đông hơn một chục con Con nào con nấy á, các bạn nó dữ tợn lắm kìa Và đôi mắt của nó sáng rực ở trong đêm đen giống như là hai cái đèn pin vậy đó Và không biết cái lũ chó này từ đâu kéo đến nha Do là nhìn thì biết không phải là chó người ta nuôi ở trong làng trong xóm đời mà chắc chắn là chó ngoan luôn Và nhìn bề ngoài á giống như là chó sói nữa Con thì ghẻ lỡn nè, con thì cục đuôi nè, con thì bị què hoặc nè Và tất cả bọn nó đang nhe cái hàm răng nhọn ra gầm gừ khi mà thấy ông Bảo với ông Sang này bước tới Lúc đó hai ông quay qua nhìn nhau thì mới hỏi là không biết tụi này, mang chó này đâu ra Nhưng chưa kịp làm gì hết thì lại nghe tiếp tục tiếng của đàn chó này tru lên và lúc này mới nhìn kỹ á thì thấy tụi nó đang bu lại tranh nhau ăn một cái bọc gì đó. Cái bọc này lại nó giống như là một cái cục vải tròn á các bạn được quấn chặt và đặt ở dưới cái bụi tre. Mấy con chó nó sâu xé và nó sủa dữ tợn, nhìn thấy cái đàn chó đông một hung hãn thì hai ông đó dám lao vô đâu các bạn. Ông này nhìn ông kia đợi coi bây giờ xử lý làm sao. Thì ông sang ông mới cúi xuống á, ổng nhặt mấy cái viên gạch bụng ở dưới đất á các bạn. Ông ấy ném thẳng vào trong cái đàn chó rồi ổng kêu là xuỵ xuỵ. cút cút màu chó má ở đâu vậy suy suy tức là ông đuổi cái đàn chó đi và ông bảo thấy vậy thì cũng làm theo cũng khu tay múa chưng ngồi dọa li lia luôn ông lia cánh đèn biên và bắt đầu nhặt gạch để mà ném tiếp vào cái đám chó và bị trúng bị gạch ném trúng đầu chúng tay chúng mình đó các bạn một hồi sau thì mấy con chó nó cũng hoảng sợ ha nó cũng bỏ chạy đi cái chỗ khác và để ý các bạn lúc mà mấy con chó này nó đi á, nó có quay đầu lại nó nhìn và nó vẫn tiếp tục nhanh ra để nó sủa ha và khi mà ông bảo cầm cái ánh đèn pin nó ổng xôi ngược về phía cái con chó đó thì ông thấy là nguyên cái hàm răng của nó đỏ tươi luôn Khi này bắt đầu là nghi nghi rồi hai ông mới chạy tới để mà coi tụi nó dành ăn cái gì thì thấy là cái cục vải tròn ở các bạn lúc đầu nhìn xa xa xôi đèn pin vô thì nó hơi trắng trắng nhưng bây giờ á, nó thấm là một màu đỏ Và lúc mà mở ra coi á Thì giật bắn cả người luôn Do ở bên trong là một đứa trẻ con Vừa mới được sinh ra đời luôn các bạn Khỏi phải nói đây Chứng kiến một cái cảnh tượng kinh hoàng như vậy Hai ông mới nghĩ là chắc có ai vừa mới đẻ con ra Hoặc là sao đó nuôi hổng nổi hàng sao đó Mới đem cái đứa trẻ này đặt ở dưới góc bụi tre Và bị cái đàn chó hoang này sâu xé xác của một đứa con nít Thì cái cảnh tượng đó nó vô cùng kinh khủng luôn Ở bên trong cái chăn, bên trong cái mền, trong cái chăn đó, đó các bạn Trời đất ơi, kiểu là ruột gan xong rồi tay chân của nó kiểu thịt thả Mà hai ông nội này kiểu cầm đuốt, cầm đèn biên xô vô là nhìn thấy rõ ràng Và cái đầu của đứa bé ấy, các bạn Bây giờ là nó lỗ chỗ, lỗ chỗ thịt thà xong rồi máu chảy quá trời luôn Điến hồn rồi Ông này mới hỏi ông kia, không biết là đứa bé này ở đâu Cha mẹ nó tại sao mà để xảy ra cái cớ sự như thế này Thì ông bà ông mới nói với ông Sang á Là trời đất ơi, Nam Mô A Di Đà Phật Ông ơi, bây giờ ông tính sao Giữa một cái thời buổi loạn lạc như vậy Đời sống người dân thì cũng khó khăn lắm Tuy nhiên hai ông vẫn rất là thương ha Cho nên là họ mới bàn nhau á Là họ sẽ không đánh động bất kỳ một người nào hết Không có kể cho ai nghe Thậm chí cả người nhà luôn Để tránh gây phiền phức nào Và gây cái hoang mang ghê sợ cho người dân ở trong làng Họ mới đi về và lấy một cái chiếu manh Cùng với lại cuốc xẻn các bạn Nhẹ nhàng gói em bé lại Đóng quần áo Đóng hết toàn bộ lại vào trong luôn Gọn gàng ha Và thời đó thì làm gì mà tìm ra cái tiểu sành Để mà bỏ nứt đâu Cho nên là hai ông mới đi trong đêm Đi lên trên đồi á Cầm cuốc cầm sẻn nè Ven lên đồi chỗ cái nghĩa địa làng Mà gói ghém cái đứa bé vào trong cái mảnh chiếu đó Và họ đào đất và chôn Ở giữa đêm các bạn Đất ở trên đồi đó thì nó cứng lắm. Phải đào huyền hụt, huyền hụt hơn cả tiếng đồng hồ mới có được một cái lỗ nhỏ. Và hai ông ấy thành kính, phải gọi là thành kính mà kiểu giống như là thành tâm á, đặt cái đứa trẻ con xấu số này vào trong đó và lấp đất lại. Và rồi cũng có cấm một giống như là tìm một cái thanh gỗ các bạn. Thì có làm dấu á, để, để, để làm dấu mà biết á, thì cắm lên trên đó và mong là cái đứa bé này nó được an nghỉ. Trung cất xong xuôi hết rồi. Thì hai ông mới lấy ra ba cây nhan đốt lên và thắp hương cho cái nấm mộ đó và lặng lẽ đi về Cả hai im lặng nói với nhau chuyện này là sống để bụng và chết mang theo nhau Tuyệt nhiên không có muốn làm cho mọi người lo lắng Và lâu lâu á, thì ông Bảo với ông Sơn này cũng lên cái nấm mộ nhỏ đó thắp hương cho cái đứa bé Nhông, Giống như là hai ông phát nguyện là sẽ quan tâm nó giống như là một cái thành viên trong gia đình Coi như là làm phúc đi Từ cái thời điểm xảy ra cái câu chuyện thương tâm đó mãi đến một khoảng thời gian dài sau các bạn. Thì hai ông cũng già lúc, xảy ra chuyện hai ông cũng năm mấy rồi. Hai ba chục năm sau thì già thì cũng mất chứ. Lúc đầu á, là ông sang ông mất trước và sau đó thì tới ông Bảo ha. Và cái ngày ông Bảo mất cũng là vào một cái ngày mùa đông, y hệt như là cái vụ năm xưa luôn. Sau hai ngày khi mà Hoàng ở trong nhà rồi, làm xong thủ tục thì đến cái buổi trưa đưa ông Bảo ra đồng á. Cái ngày hôm đó trong lúc mà tan gia thì có mời tới một cái bà thầy cúng trong làng để bà coi coi là ai được phép đi ra ngoài. Xong rồi ai được phép đứng ở trong cái buổi lễ này kia. Thì bà có dặn trước với gia đình. Ông Bảo này có một cô con gái tên là cô M. Thì bà thầy cúng bà mới kêu á, là trưa cái lúc mà đưa bố các anh đi ra đồng là cô M này nè là con cái Úc tuyệt đối là không có được đi theo. Nghe rõ chưa? Cô M này phải ở trong nhà không có được đi ra ngoài. Nghe xong thì ai cũng lấy làm lạ các bạn Do là những cái người làng ở đó Hình như là họ không biết về cái việc này hay sao á Cho nên là lúc đầu họ cũng gật đầu Họ đồng ý với lại bà thầy cúng Nhưng mà cái lúc bà thầy cúng bảo về rồi Thì họ lại tiếp tục với công việc kiểu ma chay này kia Và đến buổi trưa khi mà đưa ông Bảo đi ra đồng Thì cô M cũng cũng quên bẳng đi luôn cái việc đó Cô vẫn tiếp tục điền sau lưng cái xe tan các bạn Vừa đi cô vừa khóc nứt lên là Vì cô rất là thương tiếc bố của mình Và ngay lập tức nha Cái xe tan đi được một đoạn rất là ngắn vừa ra khỏi cửa nhà thì dừng lại các bạn do là nó kẹt một cái viên gạch chỗ góc cái bụi tre trước cửa đó và cái bụi tre đó đúng là chỗ ngày xưa mà ông bảo với ông Sang này tìm được thi hài của đứa trẻ con. Mọi người mấy lối cuối để lấy cái viên gạch ra và tiếp tục đẩy cái xe tan đi Thì tự nhiên cô mở cũng nằm vật ra đất Cô xùi bột mép luôn các bạn Giống như là bị bị trúng gió mà bị bị giật kinh phong vậy đó cũng mới xùi bột mép ra Và hai con mắt của cô trợn trắng lên và dãy đành đạch, đành đạch đành đạch đành đạch ở dưới cái bánh xe Mọi người tưởng là cô khóc cô thương cha quá đến độ mà cô ngất xỉu Nhưng không Chứng kiến cái cảnh là cái cô mờ này nè các bạn Người của cô vặn vẹo vặn vẹo Giống như là các bạn xem những cái hình ảnh Trong trong những cái bộ phim kinh dị đó Bố của anh tả lại là kiểu nó vặn vẹo vặn vẹo vặn vẹo vặn vẹo như vậy nè Và một hồi sau thì cô giảy dụ và cười lên the thét Anh em hàng xóm thấy như vậy Ai cũng sợ xanh mặt hết trên các bạn Nhưng mà tuyệt nhiên nha Không một ai dám động vào và nhấc cô mờ lên hết Họ cứ đứng đó mà nhìn cô mờ như vậy thôi Và lát sau các bạn Giảy xong xuôi đó cô Mờ bắt đầu cô ngồi dậy và cô khoanh chân lại. Rồi cuối cùng là cô khóc thét lên luôn. Cô kêu á là tao đây, tao đây nè, tao đây. hu hu Cô Mờ khóc giống như là một đứa con nít vậy đó, các bạn. Cái miệng của cô miếu máu khóc bằng cái giọng của một cái đứa trẻ con không phải là giọng của cô Mờ như bình thường. Và cả cái đám tan nó náo loạn lên hết trơn. Mọi người biết. Là chuyện liên quan tới tâm linh rồi và mới nhớ tới lời của bà thầy cúng bà nói đó. Cho nên là mọi người chạy tới để mà kêu bà thầy. Và đợi một hồi sau, bà thầy tới chỗ của cô M rồi thì bà mới lắc đầu là tôi đã nói với anh chị rồi mà anh chị không có chịu nghe. Và lập tức bà đứng trước mặt của cô M ha, chấp tay khấn vái và bà đọc lâm râm cái gì đó không có ai biết. Và rồi sau cùng thì bà mới hỏi... Bà hỏi là cho hỏi vong này là vong con nhà ai Tại sao cả một cái đám tang của người ta cứ đứng ở ngoài sân đợi để mà đón ông Bảo đi làm cái gì vậy Khi này mọi người mới biết ha Ra là bà thầy cúng này đó Bà đã nhìn thấy trước rồi là trong suốt cái đám tang của ông Bảo Bà đã nhìn thấy cái vong này đứng ấn trước cửa nhà để mà đợi Và cảm giác là nó muốn ớt vào trong người của cô M Cho nên là bà mới dặn cô M tuyệt đối không có được đi theo Khi này, cái vong nhi nhập vào trong ngựa cô mở mới vừa khóc hu hu các bạn và vừa kể lại bằng cái giọng trẻ con lý nhí. Nó nói là tao đây, tao đây nè, tao là cái đứa trẻ năm đó bị chó ăn rồi được bố của chúng mày mang đi chôn cất. Nay ta về đón ông đi, tao phù hộ cho nhà chúng mày mấy chục năm nay mà không ai biết đi tìm. Bây giờ ông cũng mất rồi, tao báo cho tụi bay biết để chúng mày biết đường mà thờ cúng. Hù hù hù hù, cứ vừa khóc mà vừa kể lại như vậy các bạn. Và rồi sau cùng ha, khi mà cái vong nó bình tĩnh lại đó, thì cái vong trong xé của cô mở kể lại toàn bộ câu chuyện trong một cái đêm mùa đông tháng 12 diễn ra cách đây mấy chục năm về trước. Đúng cái đêm đông đau xót đó xảy ra. Và khi cả đám tang cũng như là gia đình của ông Bảo này biết được câu chuyện đó các bạn. Ai cũng khóc thương á. và cảm thấy là tấm lòng tốt của ông Bảo với ông Sang này sao mà lớn quá. Vì thời điểm đó là không có kể ra nha, sợ là bà con kiểu không kiểu kiểu là người làng á, kiểu người ta hoang mang người ta sợ và hai ông cứ âm thầm và lặng lẽ lâu lâu thỉnh thoảng đi lên mà thắp nhang cho cái vong hồn này và bản thân vong của trẻ con á các bạn. Người ta hay nói là kiểu cứu vực thì vật trả ơn, cứu nhân á, thì nhân trả oán, nhưng mà trong cái trường hợp này cứu cái đứa trẻ đó Không phải là cứu cho nó còn sống Nhưng mà cứu để cho nó có một cái chỗ Mà mà mà được yên nghỉ cái lúc mà nó chết đó. Cho nên là trong suốt mấy chục năm qua Luôn luôn phù hộ cho gia đình của hai ông Nói xong xuôi rồi Giải quyết ổn thoại xong xuôi đó Thì cái vong mới suốt ra ngoài Và đánh tang lại tiếp tục diễn ra Cô Mờ tỉnh lại các bạn và tất nhiên là cô không hiểu có chuyện gì đã xảy ra hết và cô cũng không có nhớ gì luôn. Đến khi mọi người kể lại đầu đưa thì cũng mới hốt hoảng cô sợ hãi. Vì do bản thân cô Mờ này là cô sợ ma lắm. Nhưng mà bây giờ chính cổ lại còn bị ớt vong trực tiếp vào. Đưa ông Bảo ra đồng, hạ huyệt rồi, đám tang diễn ra xuân sẻ bình thường. Và sau khi mà ông Bảo mất đó, Từ đó là nhà của ông Sang cũng như là ông Bảo vẫn thường lên cái đỉnh đồi đó Để mà thờ cúng cho nắm mộ nhỏ như là một cái người ở trong gia đình của mình Và nhà của hai ông từ đó cũng thịnh vượng và phất lên thấy rõ luôn nha các bạn Hai nhà đó là hai nhà có điều kiện và khấm khái nhất cả cái vùng làng quê luôn Ông cũng là do cái việc phước đức mà ngày xưa hai ông đã làm cuối cùng cũng được đền đáp Và đến đây là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi Và thật ra Trong cái email mà anh Kiên này trong những cái câu chuyện mà anh Kiên ảnh viết về cái vùng quê nội của anh thì cũng còn tương đối là dài ha. Nhưng mà nếu kể nữa thì thời lượng nó sẽ bị lố và mọi người nghe thì thì thì nó cũng sẽ khó lòng mà nhớ được hết. Cho nên Nguyễn quyết định là sẽ chia ra làm hai video cho mọi người dễ hình dung. Tuy nhiên đây chỉ là những cái câu chuyện nó không có mạch lạc tức là nó vẫn diễn ra theo mốc thời gian. Tuy nhiên là nó cũng ít có cái sự liên kết với nhau cho nên là mọi người không cần phải nghe tập trước thì mới hiểu tập sau Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha Và nếu mọi người cảm thấy video này hay Đừng quên like, share Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn Nghe xong rồi thì đừng ngần ngại comment ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận Để mà tăng tương tác với kênh Để khi Nguyễn ra video của phần 2 Thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo theo thuật toán của Youtube Và bên cạnh đó thì các bạn cũng đừng quên nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cái nút đăng ký ha Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè Thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễnguyễn.vlog2512a.gmail.com Hoặc các bạn có thể gửi về cho Nguyễn theo, đường, theo page tên là Nguyễn Nguyễn Hoặc là Facebook cá nhân của mình Hoặc các bạn có thể chia sẻ trong group căn nhà hoang số 13 ở trong tập vừa rồi 134 á thì Nguyễn đã kể một cái câu chuyện được một cái người em chia sẻ trong group đó và các bạn có thể chia sẻ vào trong đó nếu như các bạn uh... À, nếu như những cô chú lớn tuổi, cô chú không không có thành thạo việc mà gửi email hoặc là những bạn nào nó kiểu cảm thấy là cái việc chia sẻ trực tiếp bằng cái dạng post hoặc bằng cái status như vậy thì nó sẽ dễ hơn. Thì các bạn có thể truy cập vào trong đó ha. Đường link email của Nguyễn, đường link page của Nguyễn, đường link Facebook cá nhân nè. Đường link căn rút căn nhà hoang số 13, đường link TikTok và đường link kênh Hồ Sở X là kênh mà Nguyễn sẽ... làm về nội dung cũng về tâm linh nhưng mà nó sẽ phong phú hơn. Ngoài trừ làm về những cái vụ phong tục thờ cúng của Việt Nam, đám ma xong rồi à, những cái bộ truyện tâm linh do những bạn tác giả sáng tác. Thì nếu bạn nào có trong group căn nhà hoang số 13 hoặc là trên Facebook thì các bạn biết là ngày hôm qua Nguyễn đã vừa quay một cái chương trình hoàn toàn mới luôn. Chương trình này á Nguyễn nói sơ ha là Nguyễn sẽ mời mỗi một số sẽ có một cái bạn khách mời khác nhau và bạn khách mời đó đã từng trải qua những cái câu chuyện tâm linh có thật. Của bản thân bạn cũng như là gia đình của bạn Và Nguyễn sẽ mời bạn tới Để mà bạn kể lại câu chuyện đó Cho tất cả mọi người cùng nghe Và bình thường mọi người là nghe Nguyễn kể lại Nhưng đây là chính chủ kể cho các bạn nghe luôn Thì Nguyễn tin chắc là một cảm giác nó sẽ rất là khác Và hôm qua mình quay cái số đầu á có những cái câu chuyện mà mà mà lúc mà người ta viết email thì người ta không nhớ đâu các bạn cho nên nó có những cái chi tiết mới ha và Nguyễn đóng vai trò là một cái người bạn lắng nghe Nguyễn xã hỏi những cái câu hỏi thay mặt cho những cái bạn khán giả nào như các bạn sẽ nghĩ là không biết anh này chắc có thể là anh nhìn nhầm hay sao đó ảnh bị quán gà nhìn lộn thôi Nguyễn sẽ thay mặt các bạn để mà làm rõ tất cả những cái vấn đề đó để cho chính chủ có cơ hội kể hết tất cả những cái cảm xúc của bản thân thông qua câu chuyện của chính họ Và nếu các bạn muốn uh, theo cái series đó, theo cái chương trình đó thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh Hồ Sơ X ha. Đường link mình đã để trong phần mô tả rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo phần 2 những câu chuyện ở quê nội của anh Kiên.